Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là Hỏi Thăm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Klein cũng như đội trưởng Dunn và con Lê đã đến tấn công chỗ ở của phu nhân Saron. Tuy nhiên thì do phu nhân Saron quá mạnh mà con Lê đã phải hy sinh. Cuối cùng thì Klein uh, cùng với uh, đội trưởng Dunn Smith đã giết được phu nhân Saron và điều tra xem bà ta liên quan thế nào đến à, cái chết của nghị sĩ Mayna. Tuy nhiên thì trong quá trình thông linh điều tra, lên là phát hiện ra là những cái người có quan hệ bất chính với phu nhân Mayna, không có chủ động yêu cầu bà ta làm thế, bà ta cũng không có liên hệ với ai về vấn đề này cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đứng ở góc độ của phu nhân Saron thì năng lực phi phạm của bà ta có thể can thiệp vào quá trình bói toán, có thể dựng lên hình ảnh đột tử khi đang ân ái, căn bản là ngoài mặt sẽ không để lại bất cứ hiểm nghi nào. Giải quyết lão nghị viên Mayna không phải là một hành động quá nguy hiểm dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận. Mặc dù vậy thì động cơ gây án của bà ta rõ ràng là không đủ, chưa cân đối với những rủi ro tiềm năng. Chẳng lẽ đây cũng là một hành động cần thiết trong vai diễn của bà ta, nhưng mà bà ta hoàn toàn có thể tìm nạn nhân khác, kẻ vốn không có địa vị nhạy cảm như thế này. Từ đó vụ án cơ bản không cần tới sự hỗ trợ của kẻ gác đêm, kẻ trưng phạt hay là các thành viên đến từ trái tim máy móc. Quan trọng hơn là phu nhân Saron hẳn đã nhận ra, vợ của vị nghiên, nghị viên Mayna vô cùng căm hận bà ta, ôm đầy một bụng không cam tâm có khả năng sẽ phái người điều tra. Nếu vậy thì tại sao bà ta không giấu những đồ vật nhạy cảm như phò tượng nữ thần xương trắng từ sớm đi, ví dụ trôn vào một vị trí bất kỳ trong hon la phu nhan saron han đa nhan ra vo cua vi nghien nghi vien mayna vo cung cam han ba ta om đay mot bung khong cam tam co kha nang se phai nguoi đieu tra neu vay thi tai sao ba ta khong giau nhung đo vat nhay cam nhu pho tuong nu than xuong trang tu som đi vi du chon vao mot vi tri bat ky trong vuon hoa chẳng hạn? Bà ta tự tin về chiếc tủ sắt ấy cùng bức tường ghép và sự bày bố chung quanh đến vậy sau. Trong lòng còn nghi ngờ Klen thừa lúc linh hồn phu nhân Saron chưa tiêu tán tranh thủ thời gian thực hiện xem bói qua mộng một lần nữa. Lần này nội dung xem bói mà hắn cần là động cơ thực sự của phu nhân Saron khi giết chết John Mayna. Sau khi tụng niệm thầm Klen lại tiến vào trong giấc mộng nhìn thấy cảnh tượng mới mẻ một lần nữa. Phu nhân Saron cầm trong tay một ly rượu vang Nó có màu đỏ như máu. Cô ta mặc váy ngủ rộng thùng thình đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng uống một hơi cạn sạch vài giọt rượu thừa, dáng vẻ tựa như đã hạ quyết tâm thực hiện một việc gì đó. Hình ảnh nhanh chóng tan biến, lên nảy sinh nghi hoặc. Nghĩ viên Mayna chết rõ ràng là do phu nhân Saron tự nguyện ra tay, không có bất kỳ ai xúi dục bà ta cả. Lạ thật, trên lầu bầu lại thử nghiệm sử dụng vài câu tử xăm bói khác nhưng kết quả chỉ có một. Nhìn thấy hình ảnh của phu nhân Sharon từ từ trở nên trong suốt rồi dần tan biến, lên suy nghĩ một chút quyết định thực hiện lần thông linh cuối cùng. Cách điều chế ma dược danh sách con đường ma nữ Hắn thì thầm câu bói nhờ vào minh tưởng tiến vào thế giới trong mộng. Ban đầu hắn vốn không muốn xem bói điều này, bởi hắn vốn nghĩ con đường ma nữ cốt yếu là để lan rộng tai họa, tạo ra các tình cảnh đau thương. Dù hắn có thu được công thức ma dược tương ứng thì cũng không muốn bán nó cho người khác vì như vậy thì chính bản thân hắn cũng là một hung thủ gián tiếp. Nhưng hắn lại nghĩ đến một sự kiện trước đây, hắn nhờ vào hiểu biết về công thức ma dược khán giả, từ nghi ngờ dẫn đến xác nhận Dr. Guiderian chính là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Do đó nhằm vào đề phòng tương lai lại phải đối phó với bọn ma nữ, điều cất yếu là cần hiểu rõ đặc điểm nằm trong danh sách của bọn chúng. Để xem nào, sau khi hút Eugene chết đi, Dr. Guiderian không còn liên lạc với ta nữa, Chắc hẳn là do hội tâm lý luyện Kim đã tăng cường việc điều tra nội bộ nên y không còn dám ra tay bất cẩn. Trong khi cái ý tưởng này vừa lóe lên thì lên lại thấy trong phòng khách tĩnh mịch đó cùng với cô ấy cô gái khoác áo dài thánh khiết một lần nữa. Cô nhân Saron cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người đối diện. Đó là một đôi chân hoàn hảo không tỷ vết. Bà ta nhanh chóng nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng hát cất lên. Hoàn dù, đây là tên của ma dược nhằm vào danh sách 6 Cũng là mục tiêu để người có thể thăng chức Nếu như có thể thành công Thì cô chính là ma nữ hoan du Cô phải làm sao cho khả khác chẩm mê Cám dỗ hoan lạc cũng là một dạng của thống khổ Cô phải tuân theo câu châm ngôn này Chỉ cần cô thăng cấp thành công Bên cạnh năng lực nữ phù thủy được tăng lên Cô còn có thể xinh đẹp hơn Quyến rũ hơn kỹ năng hoan ái thuần thục hơn So với người cùng giới lẫn khác giới Cô cũng có thể tạo ra những sợi tơ kỳ lạ Giống như loài nhẹn và sử dụng chúng ngay sau đó một quyển sách cổ màu bạc xuất hiện trước mặt của phu nhân saron quyển sách vừa mở ra bên trong ghi rõ thông tin nguyên dược liệu và công thức điều chế nguyên liệu chính một đôi mắt của yêu nữ mị dục một tiếng tơ của nhện quả phụ khổng lồ nguyên liệu bổ trợ trợ ml nước cất 5 giọt dung dịch mạng đà la đen lông tóc hoàn chỉnh của yêu nữ mị dục dục, gram bột phấn được nghiền từ ruồi phai bót năm gon cha cốt năm gram cho cốt của xác ướp thực sự Hình ảnh lại thay đổi lần nữa, vẫn là phòng khách tĩnh mịch, áo khoác màu trắng có tà váy sẻ cao. Vẫn là cô gái có bóng dáng mơ hồ, nhưng đã có một sự khác biệt. Đó là phu nhân Saron đã biến hóa thành hình dạng vốn cỏ của bà ta, vay xe cao đàn ông trả tuổi ở trên bức hình. <cười> một âm thanh của nữ duyên dáng văng vẳng bên tai. Đây là tên gọi của ma dược danh sách 7, ta chắc là cậu sẽ rất kinh ngạc. Đúng vậy, ta không thể nào tin nổi nó lại gọi là nữ phù thủy phu nhân saron xúc động nói cậu phải nhớ chúng ta muốn tới gần nguyên sơ thì bắt buộc càng ngày càng phải giống như người chị ấy là phụ nữ chúng ta cũng phải là phụ nữ giọng nói duyên dáng trả lời hoặc là cậu bỏ cuộc bằng công thì phải tiếp nhận sau khi cậu trở thành nữ phù thủy cậu sẽ thực sự chuyen giới thành phụ nữ đồng thời ngoại hình cộng với vẻ quyến rũ sẽ được tăng lên mạnh mẽ cậu sẽ được sở hữu năng lực ẩn thân và sử dụng thế thân cậu sẽ có thể thành thạo một số phép thuật bóng tối cơ bản có thể quấy nhiễu người khác xem bói, song song với điều đó là đạt được sự bảo vệ của ngọt lửa đen và băng xương. Nguyên liệu chính, toàn bộ máu tươi của cá ma thuật đen, trứng của khổng tức mã não. Nguyên liệu phụ trợ, 80ml nước cất, 5 giọt dung dịch mạng đà la, đat đuoc su bao ve cua ngon lua đen va bang xuong nguyen lieu chinh toan bo mau tuoi cua ca ma thuat đen trung cua khong tuc ma nao nguyen lieu phu tro 80 ml nuoc cat 5 giot dung dich man đa la vang ba cái vảy của thần lằn bóng ma, 10 giọt dung dịch của hoa thủy tiên. Một vài hình ảnh kế tiếp hiện lên, lên nhìn thấy cách điều chế của kẻ suý dục, cách điều chế của thích khách. Đồng thời biết rõ đặc điểm chung của bọn chúng Trong khi hắn định tiếp tục xăm bói Thì linh hồn của phu nhân Saron đã hoàn toàn tan biến Kết thức nghi thức quay lại thực tại Lên thu thập hết các loại vật phẩm Xóa sạch bức tường linh tính Sau đó kể những thông tin thu thập được Từ quá trình thông linh cho Dunsmith Nga Đồng thời nêu ra những điểm nghi ngờ của hắn Đối với sự kiện của phu nhân Saron Mưu sát nghị viên Mayna Hoàn dù đúng thật là không cần giết chết cả có thân phận và địa vị khá cao như vậy Được rồi, chúng ta phải kiểm tra lại những địa phương mà phu nhân Saron đã đi qua trong những năm gần đây, biết rõ lai lịch chân chính của bà ta, sau đó phải tìm ra phòng khách tĩnh mịch mà cậu thấy. Đương nhiên, chúng ta phải báo cáo lại thánh đường, do bọn họ thống nhất phân công, chúng ta không thể tùy tiện rời khỏi tin gần được. Đun nhẹ gật đầu, đào mắt một vòng. Cậu xuống tầng 1 kiểm tra thử xem Những người hầu kia còn ngủ không Nếu có cả tỉnh lại Phát hiện ra tình hình trên này thì phải mang y đến đây ngay Rồi dựa theo quy trình cho y ký và hiệp ước bí mật Tôi phụ trách lầu 2 Anh ta tìm được miếng vải đen Bao phủ vật phong ấn 30271 lại Nghe thấy câu này Klen đột nhiên bừng tỉnh rút cuộc hiểu rõ nguyên do vì sao không có bất cứ một ai Kể cả bọn người hầu Chạy tới nơi này trong khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt như vậy Ngay từ đầu đội trưởng quán đã ra tay khiến cho mọi người khu vực này rơi vào trạng thái mê man. Thân thể cuộc lên vẫn còn hơi lạnh và tê cống, hắn chầm rãi lê từng bước trên mặt đất tiến về phía trước. Trong lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ, hắn đưa tay ra rút mạnh hai lá bải ta rốt được khảm trên cánh cửa, lau qua rồi nhét vào túi áo, sau đoán rời khỏi phòng đi về phía cầu thang. Đi được mấy bước hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó là dùng cách nào để có thể xác nhận đối phương có thực sự ngủ say hay là đang đắng, đóng kịch chẳng lẽ phải dùng cách bói toán kiểm tra từng người sau quá phiền phức đội trưởng là ác mộng là chuyên gia trong tình huống này ta phải học hỏi anh ấy xem có biện pháp nào nhanh chóng và đơn giản hơn hay không nghĩ đến là làm Glenn xoay người vẫn còn phải cố gắng chống chọi với sự giá lạnh và tê cứng lê chân về cửa phòng ngủ tuy nhiên còn chưa đến gần ánh mắt hắn bất chợt nhìn xuyên qua khe cửa hướng về phía trước gương vỡ vung vãi Trách ở hướng đối diện chiếc gương bị vỡ một nửa phần nửa còn lại vẫn còn dính vào khung Một vài mảnh kính to gần bằng bàn tay bị sứt mẻ và rách nát. Những vết nứt trên gương, phản chiếu hình ảnh dun Smith hơi nhòi người về phía thi thể con lây, không biết anh ấy định làm gì. Bỗng nhiên, anh ta ngẩng đầu, trong mắt tối tăm và u ám, trên mép dính đầy máu tươi đỏ sẫm, là máu tươi đỏ sẫm. Theo bản năng, lên lập tức xoay người tránh khỏi khe cửa, lưng dựa vào vách tường. Dựa vào tường nhìn hành lang tối tầm trước mặt, lên nín thở lại theo bản năng. Đội trưởng đang làm cái gì? Đội trưởng làm sao vậy? Anh ta đang uống máu xong Anh ta đã xuất hiện giai đoạn trước khi mất khống chế rồi ư? Từng ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn thành một mớ hỗn độn, không có cách nào nghĩ được ý khả quan hơn. Qua mười mấy giây, lên cắn răng, mượn năng lực khống chế cơ thể của tên hẻ, lặng lẽ di chuyển tới đầu cầu thang. Sau đó hắn cố tình tăng nhanh bước chân quay lại, Một lần nữa tới cửa phòng ngủ của phu nhân Saron. Đưa mắt nhìn vào, Linh thấy đội trưởng đang đứng trong đó, dùng vài đen cuốn quanh vật phong ngu cua phu nhan sharon đua mat nhin vao linh thay đoi truong đang đung trong đo dung vai đen quan quanh vat phong an 30271 từng lớp một và mặt nặng nè, đôi mắt xám sâu thẳm, khuôn mặt sạch sẽ, dường như những thứ mà anh thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Vá mắt liếc qua, Linh thấy thi thể con lê không xuất hiện thêm điều bất thường nào, toạt nhìn bề ngoài vẫn y như trước. Anh âm thầm hít vào một hơi, mở miệng hỏi, đội trưởng, làm sao để tôi xác nhận là những người hầu kia có ở trạng thái ngủ say hay không có vẻ như chỉ dựa vào linh thị thì không thể phán đoán trần xác họ sẽ có những phản ứng cảm xúc khác nhau do nằm mơ và hiện ra những màu sắc tương ứng đun Smith cầm chiếc gương của người thông linh im lặng vài giây khản giọng nói xin lỗi tôi quên mất đêm nay tôi phạm quá nhiều sai lầm cậu không cần kiểm tra để tôi xác nhận anh ta nâng một tay ấn vào mi tâm sau đó nhắm mắt lại khiến từng vòng gợn sóng vô hình dập dần lan tới các phòng khác Lan xuống lầu một Ngủ hay chưa Ở trước mặt của ác mộng là có thể nhìn thấy rõ ràng Lên kinh ngạc nhìn một màn này Tầm mắt từ từ buông xuống cắn mạnh môi Đội trưởng Thật ra vừa rồi anh ta chỉ muốn mình ra ngoài thôi Tóm lại là anh ta đang làm gì Anh ta biết mình đang làm gì hay không Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn về phía cửa sổ Chỉ thấy vầng trăng đỏ rực trao cao Tựa như ngán năm vạn năm cũng không thay đổi sau một thời gian yên tĩnh, lên vừa nhặt các vật yểm trợ như bài tarot, súng lục ổ xoay, mũ phớt, rồi cẩn thận kiểm tra thi thể con lây và phu nhân saron. họ vẫn duy trì bộ dáng khi chết, làn da tái nhợt với tốc độ nhanh hơn hẳn người thường, đồng thời kèm theo một chút tím xanh. có phần kỳ quái, dường như họ thiếu chút gì đó, không phải là vật cụ thể mà là một loại cảm giác nào đó. lên im lặng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy gió mát thổi từ cửa sổ vỡ khiến cho cả đám lông tơ quấn dựng lên. Lúc này, Dun mở mắt trầm giọng nói họ đều ngủ say, nhưng có vài người sắp tỉnh. Như vậy là tốt, như vậy là tốt rồi. Lên nhìn đội trưởng, chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Dun nhìn quanh một vòng, cậu xử lý đồ vật hiện trường một chút rồi tới cục cảnh sát gần nhất tìm người tới đây. Ở nhân tiện, quay về đường Sotilande một chuyến, bảo Fred đến đây giúp. Lên nhìn đội trưởng chầm chầm rồi cắn răng gật đầu. Vâng, được sự giúp đỡ của đun hắn nhanh chóng xử lý tốt hiện trường rồi đi lối cửa chính rời khỏi nhà phu nhân Sharon xuyên qua vườn hoa đi ra tới bên ngoài lên không nhịn lại quay đầu nhìn một cái chỉ thấy tòa nhà nhỏ vẫn yên tĩnh chìm trong bóng tối không một chút ánh sáng hắn nặng nề quay người theo ấn tượng nhanh chóng tìm tới cục cảnh sát gần nhất đây là điều bình thường mà mỗi vị kẻ các đêm phải nhớ cốc cốc cốc lên gõ lên gõ lên cửa không lâu sau cảnh sát trực ban tối sắc đèn báo xuyên qua cái sân nhỏ mở cửa chính ra có hiểu do xét nói có chuyện gì không lên không vắt ra được chút biểu cảm nào khuôn mặt bình tĩnh lấy giấy chứng nhận rồi trưng trước mặt vị cảnh sát kia số mười lăm phố Onna vừa xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng anh lập tức gọi đồng nghiệp qua đó hỗ trợ vị cảnh sát đưa đèn bão kia cẩn thận nhìn giấy chứng nhận rồi khép chân lại giơ tay chào theo nghi thức vâng trưởng quan xử lý tốt chuyện này lên ngồi xe ngựa thuê về đường Jotolandê Trên đường đi, hắn ngồi trong buồng xe tối ôm, suy nghĩ vừa lộn xộn vừa mất tập trung. còn lấy chết rồi, mình nhớ là cậu ta vừa mới đính hôn, cha mẹ cậu ta vẫn còn sống. Tốt cuộc vừa rồi là đội trưởng đã làm gì, chẳng lẽ anh ta khao khát máu tươi, hoặc là có mục đích khác? Chỉ nhớ anh ta vẫn kém như vậy, không hề có chiều hướng tốt lên. Điều này nói rõ là anh ta vẫn chưa tới giai đoạn trước khi mất cống chế, nhưng anh ta đã biết phương pháp đóng vai một khoảng thời gian. Phải chăng chi nhớ không được cải thiện Cũng cho thấy là có chút vấn đề ngấm ngầm ông nhất định là đội trưởng Vẫn đang tìm cách đóng vai ác mộng như thế nào Đúng rồi Một trong những nguyên nhân quan trọng Dẫn tới cái chết của con lây Là vật phong ấn 30271 Đây là thứ mà đội trưởng giao cho cậu ta Mình đang nghĩ cái gì thế này Đây là lựa chọn tất yếu vào thời điểm đó mà Cũng là đội trưởng đề nghị Sử dụng vật phong ấn 30271 Bình tĩnh, không thể nghĩ vậy Cũng không thể chờ đợi Miễn cho tình hình xấu đi Đợi lát nữa gửi thư cho quý cô Daily xem cô ấy có biết tình huống này biểu hiện cho cái gì không. Dù cô ấy không có đáp án cụ thể nhất định cũng có thể hiểu, nguy hiểm ẩn chứa trong đó để kịp thời báo lại cho thánh đường. Như thế có thể bóp chết vấn đề từ trong trứng nước, giúp đội trưởng khôi phục lại. Không, đội trưởng không nhất định có vấn đề, có lẽ mình có hiểu lầm gì đó. Để xem quý cô Daily nói sau. Khi xe ngựa chạy tới chỗ 36 đường Jotlande, Len đã nghĩ ký đối sách và đưa ra quyết định không hoảng loạn và lướng cuống như trước nữa hắn leo lên cầu thang bước chân nặng nề trèo tới cửa công ty bảo ăn gai đen lấy chìa khóa mở cửa chính ra bài trí quen thuộc cảnh tượng quen thuộc trước mắt khiến tâm tình hắn bình tĩnh hẳn tựa như cảm giác mỗi lần có chuyện đi tìm đội trưởng vậy hít vào một hơi glenn đi tới phòng giải trí gạ gác đêm thấy frey đang lẻ loi đọc sách dưới ánh sáng của đèn ký ga anh ta nghiêng đầu nhìn về phía glenn trên gương mặt lạnh băng âm chầm hiện rõ vẻ lo lắng và quan tâm xảy ra chuyện gì à đội trưởng và con lây đâu lên khản rộng đáp còn lấy chết rồi chết trên tay của phu nhân Saron chúng tôi đều phạm sai lầm đội trưởng đang ở đó trông coi hiện trường bảo anh qua giúp trước khi lên đường thì đun đã giải thích các tình huống cụ thể cho Frey nói cho anh ta biết nếu họ không về trong vòng 2 giờ thì lập tức truyền điện báo cho thánh đường tương tự vì muốn xin vật phẩm phong ấn 30271 muốn tiến vào cửa China trong đêm cho nên Loia trông coi phòng trực ban cũng biết rõ nhiệm vụ của họ sắp chấp hành là gì Theo quy định nội bộ kẻ gác đêm muốn mở cửa China vào ban đêm nhất định phải được đội trưởng cho phép. Nếu đội trưởng ở đó thì chỉ có thể do đội trưởng tiến vào. Quầy ngẩn ra, khẽ thở dài rồi vẽ mặt trăng đỏ trước ngực. Anh ta mặc áo khoác đội mũ đi ra cửa. Lúc đi thoáng qua, Glenn đột nhiên nhẹ giọng nói cậu không cần tự trách. Phạm sai lầm luôn là chuyện không tránh khỏi. Chúng ta luôn tin tưởng đồng đội. Glenn nhắm mắt lại. Tầm mắt dường như hắn mở đi. Hắn và Frey xuống lòng đất trước báo cho Loya một tiếng, sau đó khóa cửa chính của công ty bảo an gai đen đi tới nhà phu nhân Saron ở phố Onsna. Đợi khi họ di chuyển thi thể con lây và thi thể giữ tận thiếu cả nửa cái đầu của phu nhân Saron về, thì thời gian đã qua dạng sáng. Dunn mặc áo khoác đen mỏng, đứng trước cửa phòng chứa thi thể im lặng nhìn vào bên trong. Hơn nửa ngày mới ngưng đầu nói biết lên, cậu về nhà trước đi. Cậu vừa trải qua rang sang đun mac trận chiến đấu kịch liệt moi nghieng đau noi bếc len cau ve là vô cùng mệt mỏi. Vâng, Clint không từ chối. Hắn mím môi nhìn đội trưởng một chút rồi yên lặng rời khỏi công ty, đi xe ngựa cho thuê về phố Hoa Thủy Tiên. Giống quá trình lần trước, hắn thoải mái tiến vào phòng ngủ của mình, khóa trái cửa phòng lại, lấy muỗng bạc nghi thức ra. Clint tạo ra bức tường linh tính phong tỏa gian phòng, sau đó ngồi trước bàn sách mở giấy nhấc bút máy vội vàng biết. Quý cô Daily kính mến, tôi phát hiện gần đây đội trưởng có gì đó không đúng. Trong nhiệm vụ, anh ta lặng lẽ viết tới đây clen bỗng dừng bút đầu óc trống rỗng không biết viết tiếp thế nào miêu tả ra sau Bộp, hắn bỗng vứt bút máy vo tờ giấy trước mặt thành một cục sau nó đập mạnh tay lên bàn mấy cái trong dư âm tiếng đập bàn ầm ầm clen nhắm mắt lại đưa tay che mặt bất động hồi lâu như biến thành một pho tượng cứ như vậy qua khoảng 5 phút hắn thở dài hạ tay phải dùng linh tính đốt cục giấy vụn khi nãy hóa nó thành cho tàn rơi vào thùng rác sắp xếp lại ý tưởng clen mở một trang giấy mới đặt bút viết lại Quý cô đây lì kính mến, chúng tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ, cũng đau buồn mất đi đồng đội, tình huống cụ thể thế này. Lúc đó tôi nghĩ trình độ linh thị trước mắt của tôi không xác nhận đám người hầu có ngủ say hay không, mà xem bói một đám người thì rất phiền phức nên quay về, định xin đội trưởng chỉ dạy. Khi đó qua ảnh phản chiếu trên gương, tôi thấy đội trưởng ghé nửa người bên cạnh thi thể con lây, xung quanh miệng dính đầy máu đỏ sậm. Tôi không rõ nó xảy ra chuyện gì, cũng không biết đội trưởng đang ở trạng thái nào, hy vọng cô có thể cho tôi đáp án. Sau khi viết xong, Klen tâm tình nặng nề đọc lại một lượt rồi gấp bức thư lại, tiếp đoán sắp xếp nghi thức mở linh thị chịu hồi người đưa tin của Daily, là gương mặt quỷ dị không mắt không mũi chỉ có miệng, nhìn cái lưỡi đỏ tươi mọc ra một đám răng nanh lộn xộn thẻ ra, là nhìn năm ngón tay trắng bạch ở đầu lưỡi, Klen lặng lẽ đưa thư tới. Đợi khi toàn bộ khôi phục bình thường, hắn lại ngồi xuống tiếp tục viết lần này hắn còn muốn hỏi thêm thầy A Cốt nữa gần đây trong một nhiệm vụ cấp trên của em xuất hiện một chút tình huống khác thường anh ta xúi em ra ngoài rồi nằm úp sấp đỡ người cạnh thi thể của đồng đội quanh miệng dính đầy máu tươi trong trí nhớ thầy có từng có chuyện tương tự thế này không ạ em nên trợ giúp cấp trên của em thế nào đây lên gấp giấy viết lại móc còi đồng đưa lên miệng thổi mạnh trong im lặng hắn thấy trên bản sách có từng khúc xương trắng hư ảo được ném ra rồi trào lên như một cái đài phun nước Lắp ghép thành một quái vật to lớn Nó vẫn cao gần 4 mét Vẫn được bao phủ bánh sáng nhạt Đầu vẫn chui khỏi nóc nhà Dường như không khác với trước là bao Glenn vung tay ném bức thư ra Thấy quái vật xương trắng vững vàng bắt được Hắn lại thổi còi. Nhìn thấy người đưa tin của mình vỡ vụn Thành xương hư ảo Từng chiếc xương rơi xuống như mưa Rồi biến mất trên bề mặt bàn đọc Làm xong tất cả những điều này Glenn yên tâm hơn hẳn nhưng hắn cũng không dừng việc thử nghiệm lại hắn dịch ghế ra sau đứng dậy bước ngược chiều kim đồng hồ tiến vào màn xương xám cung điện nguy Ngà hùng vĩ và chiếc bàn dài loang lổ cổ xưa đập vào mắt dường như ngàn vạn năm nguyên trạng không hề thay đổi lên ngồi vào chiếc ghế dựa lưng cao thuộc về hắn im lặng tháo con lắc cảm xạ trong ống tay áo bên trái xuống đồng thời bày ra tấm da dê màu vàng nâu và chiếc bút máy bụng tròn hắn muốn xem bói tình hình tối nay cho đội trưởng lên ngẫm nghĩ một lát rồi viết câu xem bói đầu tiên Sự khác thường của Dune Smith sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Trong thần bí học, việc bói toán liên quan đến sự an nguy của bản thân là khó bị ngoại lực quấy nhiễu nhất vì nó thuộc về bản năng của linh tính. Nói cách khác, chỉ cần không bị quấy nhiễu bởi ngoại lực mạnh mẽ, Glenn có thể nhận được kết quả tương đối chính xác khi xăm bói liên quan đến sự an nguy của chính mình. Đây cũng là lý do tại sao hắn biết phu nhân Saron có năng lực quấy nhiễu việc bói toán mà vẫn muốn xăm bói xem nhiệm vụ này có tồn tại nguy hiểm hay không. Hắn biết rõ phu nhân Saron không mạnh tế độ có thể ảnh hưởng tới việc xem bói này. Mà bây giờ vì xác định tình hình của đội trưởng Doom Smith hắn quyết định loại bỏ toàn bộ quấy nhiễu xem bói trên màn xương. Tay trái cầm con lắc cản xạ, lên lầm nhầm cô bói bày lượt nhắm mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau vài giây ổn định hắn mở mắt ra, màu mắt chuyển sẫm đã khôi phục sắc thái bình thường. Hắn nhìn con lách thạch anh màu vàng, lòng dần nặng triu vì con lac cảm xạ đang chuyển động thuận trời kim đồng hồ với biên độ không nhỏ và tốc độ không chậm. Điều này chứng tỏ đáp án là khẳng định, nói rõ sự khác thường của Lul Smith sẽ khiến hắn lâm vào nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm còn không thấp. Glenn nhắm mắt xóa nội dung trước đó, lại viết câu sám bói mới. Nguyên nhân sự khác thường của Lul Smith hắn đặt con lắc thạnh vàng xuống ngả người ra sau dựa vào ghế vừa lẩm nhẩm câu xem bói lại vừa sử dụng minh tưởng tiến vào cảnh mơ trong thế giới mịt mờ hư ảo hắn không nhìn thấy và không phát hiện thứ gì ngoài trừ màu xám chỉ có xám xịt điều này có nghĩa là không đủ thông tin bói toán thất bại lên mở mắt nhìn tấm da dê trên cái bản đồng xanh thì thầm một câu đầy chua xót và bất lực đột nhiên hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi hắn biết là cái kết quả được tạo nên từ việc chiến đấu kịch liệt rồi liên tục phải sử dụng nghi thức và xem bói nhiều lần dùng linh tính bao trùm bản thân glenn rơi xuống màn xương trở về thế giới hiện thực suốt đêm hắn gặp mơ không vài cơn ác mộng kết thúc của giấc mơ không phải là con lây nôn ra nội tạng thì là đun smith với đầy màu đỏ sẫm ở quanh miệng sáng sớm hôm sau glenn đến lượt trực cửa china nên hắn tới sớm ở công ty lúc này các nhân viên văn trước như roxana và phu nhân ocklin đều chưa đi làm lên xuyên qua vách ngăn nhìn về phía cửa phòng mở rộng nhìn thấy đun smith ở trong phòng đội trưởng Dunn đã cởi áo khoác trên người chỉ có sơ mi trắng và di đen anh ngồi vị trí của mình tay bưng tách cà phê đang ngẩn người nhìn bức tường trước mặt mái tóc của anh trông khá sơ xác đôi mắt xám ảm đạm khuôn mặt với đường nét cương nghị lộ ra vẻ tiều tụy ngay cả đội trưởng đã trải qua nhiều chuyện tương tự cũng khó mà chịu nổi khi liên tục mất đi hai đồng đội trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lên đau xót Một tấm gương vỡ nát bóng xuất hiện trong đầu hắn, phản chiếu hình ảnh cơ thể gục xuống và gương mặt bề bết máu của đun. Lên bóng cắn răng quay đầu nhìn sang nơi khác. Sau mười mấy giây, hắn điều chỉnh lại biểu cảm rơi tay gõ cửa phòng đội trưởng. Cốc cốc. Đun đặt tách cà phê xuống, đôi mắt sám lại trở nên sâu thầm, anh lặng lẽ hít vào một hơi bieu cam gio tay go nói. Tôi phe xuong đoi mat xam báo cá sự đa bao cao su viec cho Thánh Đường, họ cũng có trả lời sơ bộ theo đó giáo hộ đền bù cho người nhà con lê ba nghìn bảng sở cảnh sát cho một bảng trợ cấp tổng cộng là bốn bảng với hầu hết tầng lớp trung lưu mà nói đây là tài sản cả đời cũng không tích góp nổi lương tuần của con lê là bảy bảng một năm là ba trăm sáu mươi bốn bảng tính cả tiền thưởng và thu nhập bên ngoài ít nhất có thể được đến ba trăm bốn tám mươi bảng bốn bảng tương lương với thu nhập mười năm của cậu ấy Hoàn tài sản như vậy ít nhất có thể hoàn lại 200 bảng mỗi năm xem như có thể miễn cưỡng đền bù thiệt hại cho người nhà con lây về cái chết của cậu ấy Tuy tiền bạc không thể thay thế tình cảm không thể thay thế được con lây nhưng trước mắt đây là biện pháp duy nhất tương đối hữu hiệu Lên lóe lên rất nhiều ý nghĩ cuối cùng điều hắn nói ra khỏi miệng lại là một tiếng thở dài Những gì chúng ta có thể làm chỉ có như vậy thôi Ở phương diện này, giáo hội nữ thần đêm tối vẫn là rất có lương tâm Đun kéo cái cổ áo trầm rộng đói Cậu xuống lòng đất thay cho Loya đi Vâng, Clint khẽ gật đầu Hắn quay người đi về phía cửa Nghe thấy câu nói bổ sung gần như độc thoại của đội trưởng Lát nữa chúng tôi sẽ tiễn đưa con Lê về nhà Đưa con Lê về nhà Cha anh ta, mẹ anh ta Rồi anh chị em Và vợ sắp cưới của anh ta sẽ có phản ứng thế nào Trong lòng Clint quặn thắt Lại cảm thấy có phần may mắn Vì mình không phải đối mặt với loại đau buồn đó Hắn biết đây là tâm lý trốn tránh, nhưng thực sự hắn rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt bi thương của cha mẹ con lây và vẻ mặt như mất đi linh hồn của vợ sắp cưới anh ta. Sợ nhìn thấy bọn họ che giấu vẻ oán trách, sợ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào nức nở. Lên bước nhanh hơn, đi tới cửa china, im lặng hoàn thành việc bản giao với Loia. Hắn ngồi trong phòng trực thi thoảng lại móc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết trải qua bao lâu, bên tai Clen đột nhiên vang lên tầng tầng những âm thanh hư ảo hắn nhìn bốn chấm đen hiện trên mu bàn tay hiểu rõ đây là chuyện chính nghĩa người treo ngược hoặc là mặt trời đang cầu nguyện với mình nhưng hắn không thể đáp lại lúc này chỉ có thể nhịn tới khi lời nhắc kết thúc nhịn tới khi lại có lời cầu nguyện nhịn đến sáng hôm sau về nhà vừa móc chìa khóa mở cửa nhà clenn đã nhìn thấy cô hậu gái bella đang lau chùi bàn ăn em gái malisa và anh trai benson thì bước xuống cầu thang trong trang phục ra ngoài của mình không phải tuần trước mọi người mới tham gia lễ misa Clint khó hiểu hỏi một câu Benson cười đáp Anh có thể hiểu được trí nhớ của một người đã không ngủ cả đêm Hả? Clint càng ngỡ ngàng hơn Hôm nay là ngày đầu tiên mở đặt vé bá tước trở về Melissa chủ động giải thích Clint vỗ chán thuận tay tháo mũ ra Gần đây anh bận quá Quên mất chuyện này Nhất là ba tuoc tro ve melissa chu đong giai thich len vo tran thuan tay thao mu ra gan đay anh ban qua quen mat chuyen nay Hắn thở dài bổ sung một câu Melissa lo lắng nhìn hắn một cái nói Bữa sáng của anh ở trong bếp Ăn xong rồi thì nhanh chóng đi ngủ đi Nếu em và Benson ra ngoài Sẽ thuận tiện tới giáo đường Thánh Selina Tham dự lễ Misa Được rồi Clint vẫy tay chào anh trai và em gái Ăn sáng qua loa Rồi về phòng ngủ của mình Chuẩn bị bước sáng Hắn đi ngược bốn bước Tiến vào trên mạn xương xám Thấy ngôi sao đỏ thấm tương ứng với chính nghĩa Và người treo ngược Đều nhẹ nhàng phòng ra rồi co vào Clint đưa tay phải truyền linh tính Trước mắt hiện lên hình ảnh mơ hồ không rõ Bên tai lại nghe tiếng tiểu thư chính nghĩa cầu nguyện Tôi khẩn cầu ngài hạ cố lắng nghe. Vì chuyện Gút cha tôi mời vài người phi phạm tới bảo vệ tôi. Hơn nữa còn bí mật giám sát mà tôi không biết. Tôi rất khó khăn mới tìm được cơ hội khẩn cầu ngài. Tôi xin phép nghỉ lần tự hội cuối tuần. Tôi tin mấy chuyện này sẽ giảm bớt rất nhanh thôi. Glenn vô thức liếc mắt nhìn hình ảnh mơ hổ kia. Thấy sương mù tràn ngập. Thấy dường như là đang trong một cái bổn tắm lớn dập dờn sóng nước. Thấy tiểu thư chính nghĩa đang quảng khăn tắm. Hắn thu tầm mắt lại, bắt đầu lắng nghe lời cầu nguyện của người treo ngược. Anh ta lại miêu tả khác chính nghĩa, nhưng đều câu khẳng một việc cũng xin phép nghỉ, vì tan dư ảnh hưởng sự kiện Gilingut. Lên kẽ gật đầu lần lượt đáp lại họ, ta khac chinh nghia nhung đeu cau khan mot viec cung xin phep nghi vi tan du anh huong su kien gut len ke gat đau lan luot đap lai ho ta đa biet Ngay sau đó hắn truyền một ý niệm cho ngôi sao đỏ tương ứng với mặt trời. Tụ hội sắp tới tạm thời hủy bỏ. Ở thành Bạch Ngân, Derek Beck đang lắng nghe những lời dạy trên sân huấn luyện, bầu trời trên đầu thì vẫn tối tầm như trước. Thi thoảng xẹt qua một tia chớp chiếu sáng Bông nhiên cậu ta thấy hoa mắt Nhìn sương mù dày đặc Lại thấy tỏa cung điện cổ xưa Như chỗ ở của người khổng lồ Nhìn thấy ngạc cả khờ ngồi trên ghế cao Sâu trong mản xương Tụ hội thấp, sắp tới tạm thời hủy bỏ Âm thanh vẫn còn vang vọng Mọi thứ trước mắt direct bình thường trở lại Cậu không hề ngạc nhiên trước điều kỳ lạ này Vì trước mỗi lần tụ hội Ngay cả khờ đều nhắc cậu như vậy direct vô thức ngẩng đầu ngắm nhìn cô gái phía trước thành viên của đoàn nghị sự 6 người của thành Bạch Ngân là người chăn cửu Lovia vị cường giả đáng sợ này liên tục thay đổi giữa vẻ mặt mỉm cười và lạnh lùng cũng nói cho mỗi thiếu niên ở đây rằng họ sẽ gia nhập vào đội tuần tra đi dọn sạch đám quái vật bóng tối gần đó đó không còn là huấn luyện viên nữa trưởng lão Lovia không phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào trạng thái của cô ta ngày càng kỳ lạ hơn là vì trong đám linh hồn cô ta chăn thả có một ác linh với đẳng cấp tương đương cường giả danh sách cao hay sao. Suy nghĩ của Derek hơi tán loạn lên trở về phòng ngủ nằm vật ra giường Nhanh chóng tiến vào giấc ngủ Lại mơ chuyện xảy ra mấy ngày nay Bỗng nhiên hắn cảm giác mình bị ai đó lay Người thoáng cái tỉnh lại lên mở mắt ra nhìn thấy một bàn tay xương trắng khổng lồ Bàn tay khổng lồ dừng lại Ném giấy viết thư lên giường Sau đó bản thân lập tức biến mất không quản tâm hơi Là thư trả lời của thầy cốt lên có chút giật mình Cầm tờ giấy viết thư lên lên mở bức thư trong sự vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm đọc lời phúc đáp của thầy thầy nghĩ tới vài Cảnh tượng mà em miêu tả khiến thầy nghĩ tới vài khả năng nghĩ tới ma cà rồng và dị trùng Trước khi dòng khổng lồ và người khổng lồ rời khỏi võ đài lịch sử ma cà rồng tự nhiên cũng đã gần như tuyệt diệt sau này chỉ ngẫu nhiên phát hiện được bọn họ ma cà rồng trong truyền thuyết dân gian mà chúng ta thường nói tới càng gần với người phi phạm hơn Thầy nhớ có một ma ca rong va di chung truoc khi dong khong lo va nguoi khong lo roi khoi vo đai lich su ma ca rong tu nhien cung đa gan nhu tuyet diet sau nay chi ngau nhien phat hien đuoc bon ho ma ca rong trong truyen thuyet dan gian ma chung ta thuong noi toi cang gan voi nguoi phi pham hon thay nho co mot ma duoc Một danh sách của một con đường có tên là ma cà rồng. Nếu cấp trên của em đang ở trạng thái nửa điên cuồng, như vậy rất có khả năng, anh ta đã uống nhầm phải loại ma dược này. Hai loại ma dược của hai con đường khác biệt bị pha trộn vào nhau, nửa điên là kết quả đương nhiên. Ờ, thấy nhớ mang máng là con đường đêm tối cũng chính là con đường kẻ không ngủ mà em nói. Có thể trao đổi danh sách cao với con đường tử thần và người khổng lồ, nhưng không bao gồm đường có ma dược ma cà rồng kia. Đương nhiên không loại trừ khả năng thủ trưởng của em cố tình uống nó, dù sao ma cà rồng có được sinh mệnh lâu dài, thể chất tuyệt vời, cùng với vẻ bề ngoài xuất sắc. So với những yêu điểm này thì trạng thái nửa điên cuồng, không phải là không thể chấp nhận. Glenn đọc vào mà giật cả mình, không ngờ thầy Akut lại cung voi ve be ngoai xuat sac so voi nhung uu điem nay thi trang những ma giat ca minh khong ngo thay cot lai cung cap nhung thong tin hữu dụng như vậy. Con đường tử thân là chỉ con đường người nhặt xác. Nó có thể trao đổi với con đường kẻ không ngủ ở Trên danh sách cao Đây là bí mật mà mình biết được Từ trong nhật ký của Rousseau Đại Đế Nhưng không thể ngờ được Chúng lại còn có thể trao đổi với danh sách Từ danh sách 4 trở lên của con đường người khổng lồ Người khổng lồ là con đường mà Thành Bạch Ngân nắm giữ Cũng chính là con đường thần chiến tranh bây giờ Ta vẫn nghi ngờ vua khổng lồ Ô Chính là thần chiến tranh của thời viễn cổ à, Trong nhật ký của Rousseau Đại Đế Có nói rằng Giáo hội nữ thần đêm tối và giáo hội thần chiến tranh vốn luôn bất hòa với nhau chẳng lẽ chính là vì danh sách của hai giáo hội này có thể trao đổi lẫn nhau danh sách cao lấy suy đoán này làm tiền đề để suy luận thì có thể tìm được lời giải thích cho tình trạng thủ địch của ba giáo hội cổ xưa là chúa tể báo táp mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức và trí tuệ bởi vì những con đường thủy thủ người ca tụng và người đọc tâm mà bọn họ chia nhau nắm giữ có thể trao đổi ở danh sách cao trong niên đại sám trắng ở cuối kỷ nguyên trước kẻ thúc đẩy sự ngã xuống của thần chết e rằng chính là nữ thần đêm tối và thần chiến tranh trạng thái bình thường của đội trưởng rất chi là bình thường ngoài việc trí nhớ không được tốt thì không hề có chút biểu hiện điên cuồng nào có thể loại trừ khả năng sử dụng ma dược ma cà rồng gần đây thấy cốt đã nhớ lại không ít chuyện chẳng lẽ đói khát ngọ ngoại đã thực sự kích thích ông ấy lên gã gật đầu đọc tiếp dị chủng không phải tên của một chủng tộc mà là miêu tả đối với rất nhiều sinh vật tương tự lúc bình thường bọn họ không khác gì con người nhưng trong lòng luôn tiềm ẩn dục vọng bản năng bị bóp méo đè nén chỉ cần bị kích thích khi gặp được cảnh tượng đặc biệt hoặc là sự vật đặc biệt thì sẽ bùng nổ biến thành quái vật sẽ mặc sức thỏa mãn những dục vọng giết chóc và khát máu chờ khi mọi thứ yên ổn bọn họ sẽ trở lại bình thường mà mỗi khi bùng nổ họ sẽ dần lạnh lùng vô tình từng chút cuối cùng hoàn toàn bóp méo tâm linh của bản thân về mặt này ví dụ duy nhất và cũng thường thấy nhất mà thầy có thể nhớ tới chính là người sói bình thường bọn họ giống hệt con người không thể sử dụng phần lớn năng lực phi phạm để phân biệt nhưng khi trăng tròn dục vọng méo mó trong lòng tăng vọt từ đó có thể xuất hiện những biến hóa nhất định có lẽ cấp trên của em chính là một loại dị chủng tiềm ẩn cái chết của đồng đội đã kích thích bản tính của anh ta bên trên cũng đều là suy đoán cá nhân của thầy vì trí nhớ không được đầy đủ nên thầy không thể cam đoan với em là không còn khả năng khác có lẽ điểm báo mất khống chế mà em đoán cũng có thể là một giải thích mà bất kể sử dụng ma dược, ma cà rồng hay bản thân vốn là dị trùng thì đều không thể cứu đương nhiên, từng có người đoán rằng ban đầu dị trùng đều là con người bình thường nhưng bị nguyên rủa kỳ quái hoặc ô nhiễm từ tà thần ác ma nào đó nên biến thành quái vật khác biệt ở trong những tình huống đặc biệt ngoài ra chỉ có việc trị liệu được điểm báo mất khống chế hay ban than von la di chung thi đeu khong the cuu đuong nhien tung co nguoi đoan rang ban đau di chung đeu thầy cũng không rõ lắm Thầy đề nghị em cứ báo trực tiếp cho cấp trên của thủ trưởng em, hy vọng là mọi việc còn kịp. Lên đặt thư xuống nhìn bàn đọc với vẻ mặt nặng nề, suy nghĩ hồi lâu. Không phải lắn không thừa nhận khả năng tồn tại dị chủng nhưng không cách nào loại trừ nhân tố dấu hiệu mất khống chế. Chỉ có thể chờ daily gửi thư phản hồi. Tối hôm kia mình gửi, hẳn là sáng hôm qua cô nhận được rồi. Nếu như hồi âm đúng lúc thì tối qua hoặc sáng nay mình có thể nhận được, mà giờ đã sắp tới giữa trưa. Hay là người đưa tin không dám tới gần cửa China Hay Daily đang bận việc gì khác lên lắc đầu Cảm thấy bản thân rất mệt Vì thế anh dựa và minh tưởng cưỡng chế bản thân đi ngủ Trong thế giới mông lung Hắn đột nhiên tỉnh táo biết bản thân mình đang nằm mơ Tiếp đoán thấy Dunn Smith Với chiếc áo gió mỏng màu đen xuất hiện trước mặt Theo phản ứng khi nằm mơ bình thường lên chậm chạp chào hỏi Chào buổi sáng, đội trưởng Dunn gã gật đầu nói Trong quá trình truy tra vụ án Lan Nút Leona đã phát hiện một manh mối cần cậu đi hỗ trợ. Vị cả dòng ngó bị ẩn mà thánh đường phái tới bởi vì tàu hơi nước bị trục trặc cho nên phải sáng ngày mai mới đến được. Vâng, Klen đáp lại với giọng điệu mơ mạng. luôn suy nghĩ rồi bổ sung. Cậu không cần phải trở về phố Giotelande đâu, cứ tới thẳng số 62 khu phố Hoi. Leona sẽ chờ cậu đó. Cậu vất vả rồi. Tuân vừa dứt lời, cảnh mơ của Klen lập tức vỡ tan, mở choàng mắt ra. Khu phố Hoi đây không phải là khu phố có câu lạc bộ bói toán, chỗ ở của bạn học quốc của mình và tên thành viên của hội cực quang lúc trước sau. gần đây khu này lắm chuyện thật, hết chuyện này tới chuyện khác, hệt như đang ấp ủ cái gì đó. lên vừa suy nghĩ vừa chậm rãi đứng dậy, hắn đi tới nhà tắm vệ sinh bản thân, sau đó thay áo sơ mi trắng, xi-lê màu nâu và áo gió mỏng màu đen, cầm chiếc mũ phớt tơ lụa xuống tầng đi vào phòng khách. lúc này chưa tới 11 giờ, Benson và Melissa còn chưa về lên nhắn với cô hậu gái Bella một câu là không cần làm cơm cho hắn. Tiếp đoán lên xe ngựa công cộng tuyến cố định đi tới khu phố Hoi, thấy được thi sĩ nửa đêm Leona Mitchell với mái tóc có phần rối bời đầy mỹ cảm đang đứng trước cửa căn nhà số 62. Trong thời tiết lạnh dần của tháng 9, Leona vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh với quần dài màu vàng nhạt. Anh ta đảo cặp mắt xanh nhạt nhìn sang mà nói, nơi này rất có khả năng là nhà mà Lanut đã thuê bằng tiền giả. Làm sao anh trai được vậy? Tuyên tò mò hỏi lại. Leona chỉ vào cái đầu mình mà đáp. Cành lấy được manh mối từ chỗ hút Eugene, nghi ngờ rất có khả năng lăn nút liên quan tới thành viên của hội cực quang kia. Ở nhà buôn vải Sirius Aripit Khi điều tra bình thường không thu hoạch được gì, tôi chỉ có thể đổi cách nghĩ, tìm kiếm theo tuyến của hội cực quang này. Trong báo cáo lúc trước thể hiện rõ Sirius có vãng lại với khách trỏ phố hoi này không ít. Tôi lần lượt điều tra qua, phát hiện chỗ này có chút vấn đề Vấn đề gì? Klen kẽ gật đầu. Leona nhứng mẩy, vấn đề rất rõ ràng. Cách trọ nơi này ít khi xuất hiện. Sau khi Hannas Fansen chết, người này lại tuyên bố là sẽ đi lục địa Nam làm ăn mà vẫn chưa quay lại. Tư liệu về người này rất chân thật, nên cảnh sát không phát hiện ra điều gì. Điều này cho thấy đây chỉ là có chút trùng hợp thôi, Klen cau mẩy. Đương nhiên chính là trùng hợp, nhưng tôi lấy ảnh của Lan Nút hỏi cư dân quanh đây, thì có một ông lão cảm thấy anh ta trông rất giống, Vị khách đã thuê căn nhà số 62 Trừ cặp kính là không giống Leona móc tấm ảnh đen trắng khỏi túi quần Sao không nói sớm mẹ nó đi Lên thầm oán một câu rồi theo Leona Vào căn nhà số 62 phố Hoi Giờ theo yêu cầu của hắn Lên bói xem nơi đây có hốc tối hay phòng bí mật nào không Mà kết quả thực sự là có Nhà này có hốc tối Hoặc phòng bí mật Lên viết câu nói xem bói mới Hắn ngồi xuống bàn ghế sofa vừa làm nhầm vừa nhắm mắt lại sau bảy lần tiến vào cảnh mơ, tâm mắt là một mảng mơ hồ. trong thế giới mông lung này, Glenn nhìn thấy kệ sách bằng gỗ rẻ, sách báo được xếp thành từng giấy, rồi thấy một cuốn sách bị rút ra từ trong những giấy kia. thấy đầu bên cạnh nó bỗng mở ra, để lộ một hốc tối. hình ảnh nhanh chóng biến mất. Glenn mở mắt nói với Leona, phòng sách. hắn quấn dây lắc thạch anh vàng lên tay, theo Leona bước vào phòng sách, nhìn thấy kệ sách làm từ gỗ rẻ hắn vừa mơ thấy. rút quyển sách kia ra, chỗ đó có hốc tối lên chỉ vào cuốn sách ngoài cùng. Ở chỗ này à? Lúc trước tôi lần tìm cả tòa nhà mà chẳng phát hiện gì. Cuối cùng không thể không quay về phố Sotheland để xin hỗ trợ. Leona vừa lẩm bẩm vừa đi tới rút cuốn sách mà lên chỉ. Anh ta lục loại một lúc cuối cùng tìm được bộ phận mở hốc tối. Trong hốc tối là một bức thư lẳng lặng nằm đó. Thư? Là nút lại cất giấu bức thư ở chỗ này ư? Clen cảm thấy vô cùng kinh ngạc với chuyện này. Hắn xem bói trong thư có cất chứa vật gì nguy hiểm không? Khi nhận được đáp án là không, Leona mới thò tay cầm bức thư lên, mở ra xem trên đó có viết địa chỉ người nhận không. Lên tới gần chăm chú nhìn sang, chỉ thấy phần trên bức thư có viết. Ha <cười> chúc mừng các người cuối cùng đã tìm được bức thư này. Điều này nói rõ các người còn không quá ngu, không quá chậm chạp, có tư cách tham gia trò chơi sinh tử do ta bày ra này. Lao động trẻ em chết yểu liên tục, có rất ít công nhân nhà máy sống sót quá 10 năm, vì hoàn cảnh làm việc tồi tàn lao động nữ làm việc bất chấp nguy cơ mắc bệnh nặng mà chỉ nhận được từng đồng lương ít ỏi nhà máy bị bao trùm bởi tấm mản hoán hận dày đặc khiến chung quanh trở nên tối tâm và đẻ nén đây là thời đại tệ hại nhất cũng là thời đại tốt nhất trò chơi của chúng ta bắt đầu trong hoàn cảnh này hỡi những cả ngu xuẩn hãy chuẩn bị sẵn sàng đi ta sẽ cho các người gợi ý đây ok như vậy thì chúng ta tạm dừng là cái phần uh, đọc truyện ở đây em nhé Có vẻ như là sẽ có rất nhiều thứ thú vị đây <cười> à, Hẹn gặp lại anh em ở trong uh, phần sau nhé Còn bây giờ thì uh, bye bye Tạm biệt mọi người Chúc mọi người vui vẻ